hai mươi hai một hôm kia dần kim ô vừa chen lặt trời quang gió mát hoàng ngọc ẩn thấy bệnh trong mình đã giảm được nhiều nên nhắc ghế đem ra một góc giường nằm mà hứng gió gần bên chàng có nàng bạch tuyết ngồi trên một cái ghế tập rút chỉ làm một cái khăn hỉ mũi nàng mặc trên cái áo bà ba bằng hàng trắng dưới một cái quần lãnh đen lán g mướt như quyền trên hai cùm tay no tròn trong trắng của nàng một bên một chiếc hổ cẩn còn một bên một chiếc vàm chạm nàng ngồi cúi đầu chăm chỉ rút khăn thế mà lâu lâu nàng ngước mặt lên trông vào mặt ngọc m à y ngài của nàng ai mà không nhận là một ả cực kỳ hoa lệ cũng trong mỗi khi nàng ngước mặt lên nàng trộm lén nghiêng tròng mà nhìn hoàng ngọc ẩn tròng thu lưng l ẻ o xem rất hữu tình nàng hữu tình thì nàng rõ nàng trộm liếc thì nàng hay hoàng ngọc ẩn giả không để ý gì khác hơn là chăm chỉ xem một tờ báo lan xa một chập sau chàng c h ỗ i dậy tức tốc liền tờ báo xuống đất tỏ sắc mặt giận hầm hầm nàng bạch tuyết nghe động g i ự t mình ngước mặt lên và ngưng tay hỏi rằng anh hai có chuyện chi mà ra tuồng i ậ n dữ xin cho em biết với hoàng ngọc ẩn vỗ ghế nói lớn rằng như vậy có tức giận không vụ ăn cướp nào đánh với cần thơ cắt khỏng t ạ i gia và lấy số bạc rất to là mười lăm muôn đồng bạc đỗ hiếu liêm đi lấy ăn kết mà dám đ ệ án cho tôi thiệt mà đỗ hiếu liêm bất tài như thế mà tình nguyện làm lính mật thám làm gì ôi như vậy thì cái tên hiệp liệt chìm trong d ũ n g máu chẳng phải đỗ hiếu liêm nói rằng tôi giết quan phủ đặng vinh quy này mà thôi chàng lại còn nhắc lại rằng vụ án mạng của đặng áo thắng cũng là tai tôi giết nữa trời đất này một mình mang lấy hai án sát nhân rất quan như vậy làm sao gỡ tiếng độc ác cho đặng nàng bạch tuyết ủ ê mặt mày nói rằng anh hai ôi em hằng khuyên anh bỏ cái nghề bất lương này cho khỏi tiếng thị phi nhưng sao anh không nghe lời em lại dùng lời này lẽ nọ nói hớt cho qua hoàng ngọc ẩn có ý bất bình nhưng khi d a i lại thấy nét mặt của nàng bạch tuyết âu sầu hai d ò n g châu lai láng thì cảm động nói rằng chẳng phải anh không muốn nghe lời của em khuyên giải cho là chánh đáng nhưng vậy là việc bí mật của anh bây giờ phải lo làm sao mà gỡ tiếng minh quan g nàng bạch tuyết nói em tưởng hay hơn là anh viết bài g ử i cho các báo minh oan và anh hứa sẽ bắt được đứa s á t n h â n trước là anh được nổi danh sau là làm cho sở mật thám biết cái lầm to ấy hoàng ngọc ẩn gật đầu nói rằng em nói nghe được anh nguyện bắt thằng thanh long mà nạp cho sở mật thám vì chính mình nó đi xuống cần thơ đêm hôm trước mà giết quan phủ đặng vinh quy đó c h ứ chi đêm đó không đi khỏi thì nó bị anh nã tróc nó rồi thôi để anh vào nhà viết bài mà g ử i đi với anh nóng lòng nằm ngồi không n ặ n không đầy hai ngày sau các tờ báo tại sài gòn đều có ấn hành bài của hoàng ngọc ẩn gửi đến như vậy đính c h á n bài thông tin của đỗ hiếu liêm chư quý độc giả xem bài thông tin của mê sư đỗ hiếu liêm đăng trong các báo cách ít ngày đây sao cũng tin chắc rằng tôi đây là hiệp liệt vốn là tay ăn cướp sát nhân điều ấy xin quý vị chớ vội tin mà lầm và gieo một cái án quan cho tôi vậy phàm là một người anh hùng việc chi dám làm thì dám chịu có đâu sợ chi mà giấu chư a khám quan cũng biết hiệp liệt này thị ti mật thám bất tài chẳng làm chi tôi nổi có lẽ quý vị cũng còn nhớ cách chừng một tháng nay tôi tiếp rước đỗ hiếu liêm quan chánh sợ mật thám và t h a y đ ổ i tài t h ế nào một việc đó cũng đủ hiểu tài bộ tôi d ự ờ n g nào rồi tôi chẳng cần phải nói nhiều cho choáng giấy về sự sát nhân tại cần thơ đỗ hiếu liêm đi làm ăn kết lý đoán thật là hay tôi đây cũng phục nhưng phần vì thầy có mắt mà không trồng dám nhận dấu dạy của đứa sát nhân một kiểu một ni ề m với dấu dạy của tôi cũng quả có thật đứa ăn cướp này tức là thằng thanh long dám mạo danh tôi mà giết ông đặng vinh quy thế đó là muốn lánh tội và làm cho sở mật thám lạc lầm mưu này tưởng cho một đứa nhỏ chưa rời vú mẹ mới d ộ i tin hà lý đỗ hiếu liêm kết đoán rất hay mà dám nhận tôi đây là đứa sát nhân tôi càng suy cho tột lý thiết tưởng không lẽ đỗ hiếu liêm là tay tài trí mà lầm như vậy hay là đỗ hiếu liêm muốn gieo quan cho tôi chủ ý làm cho tôi tức lý muốn minh quan mà giúp người n ọ a tróc đứa sát nhân chắc có lẽ vậy n ọ a tróc tức là nã tróc tôi xin tỏ thật chẳng phải vì tôi thu trí đỗ hiếu liêm thiết kế này tức là cậy tay tôi đâu nghĩ vì thanh long là chánh bợm bất lương giết người như sát kiến chẳng biết đâu là phải đâu là quấy tôi đây tính tình háo nghĩa kiến nghĩa khoanh tay ngồi ngó mà thẹn với lương tâm yểm tài mà hổ cùng non nước tôi xin hứa cùng quý vị độc giả trong hai tuần lễ là nhiều thanh long d ầ u cao phi viễn tẩu tôi cũng bắt được mà nạp cho sở mật thám trước cho đỗ hiếu liêm biết tại tôi sao quý vị rõ đặng tôi thọ hàm quan là m vậy còn vụ giết đặng háo thắng ấy là thị nhạn mà lúc trước tôi cũng mang tiếng sát nhân nhưng may mới chừng hai ngày đây đỗ hiếu liêm d ụ n g phương thần làm cho nàng khai thật rõ ràng có lẽ tin này quý độc giả trong mười tỉnh sẽ rõ góc ngọn thế mới biết tôi đây là người trọng mạng người vậy trước khi tôi ngưng bút tôi xin quý vị khoan đoán tôi có tội cùng không về vụ án mạng tại cần thơ để đợi ngày nào tôi bắt đặng thanh long rồi thì mới rõ hiệp liệt từ ngày các báo tây nam đăng bài này thì người người đều bàn bàn luận luận trong phần đông đều công nhận hiệp liệt chẳng có can thiệp vào vụ án mạng tại cần thơ và ngóng trong hiệp liệt bắt thanh long thể nào hoàng ngọc ẩn thì lo lắng nhiều hơn nữa vì không biết thanh long đào tổ nơi nào mà dám hứa chắc trong hai tuần lễ sẽ bắt được ngày đêm chàng sai năm mạnh hai danh và lục tặc đi d ọ thám coi có hay tin thanh long c h ú n g ủ đơi nào chăng đã trên năm ngày mà chẳng có người nào hỏi d ọ chi đặng nên chi làm cho hoàng ngọc ẩn lo buồn hơn hết một ngày kia hoàng ngọc ẩn đang ngồi trong nhà tính thôi đà hết kế bỗng đầu lục tặc ngoài ngõ chạy vào thở hào hển sắc mặt hân q u a n g hoàng ngọc ẩn đoán ra biết cậu ta gặp điều may mắn nên lật đật hỏi rằng lục tặc em dọa được chi không mà chạy về bộ đà mệt ngứt mà nét mặt vui cười vậy lục tặc cười và nói cha mệt thở không kịp hơi đ ể thở một giây lâu rồi lên dây cổ lại thì mới nói được hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng cái thằng thì khó chịu có sự gì hay nó thường làm bộ một chặp sau lục tặc nói rằng hay lắm hay lắm tưởng phải thưởng tôi in cà la vách mới đáng hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói thì mày hãy nói đi cho mau nếu hẳn thật là hay thì tao thưởng cho một tấm giấy m ỡ gà chứ nói gì một đồng bạc dạ sướng lắm tôi có vào một tiệm cà phê ngồi uống nước nghỉ mệt thầy phải biết tôi tốn hết một cắt lận à một tết cà phê sôcôla hết sáu chim và sực hai cái tài báo hai xu một cái tài phú gõ bàn toán lóc c ố c một hồi tính ra là một cắt c h ẳ n g rồi sao nữa hãy nói đi có một cắt mà phải lấy bàn toán b à tính á thiệt cho thằng nhiều chuyện dạ mai đâu có hai người đi vào tôi nhắm xem bộ tịch thì biết là lính kính sao mày giỏi vậy hử dạ có khó gì mà không biết một người trên mặc một cái áo sành tô k a ki dưới quần lãnh đen chân mang giày xuống dê trắng đầu đỏ nón cách ăn lê một người nữa nón d à y cũng vậy quần cũng vậy duy có cái áo sành tô cũng vậy mà bằng hàng túc so mấy t ê n lính kính sao ưa mang giày lắm mà thứ nhất là giày trắng hay d a mày có cặp mắt tinh thần đáng khen rồi sao nữa nói cho mau nghe thử dạ khi hai người lính m ậ t thám vào ngồi và biểu phổ kia đem một bình trà đại hồng rồi thì tôi nghe người bẩn áo ca kia nói với người kia rằng thật đáng khen thầy đỗ hiếu liêm ra vụ t h ị n h ạ n quá gẫm ra cũng nên gọi thầy là bao công tái thế nếu thầy đỗ hiếu liêm không giả làm nặng háo thắng hiện hồn về thì tưởng thế gì làm cho chị ta khai người bẩn áo thúc so nói mà thầy đỗ hiếu liêm giả bằng cách nào người kia đáp thầy dùng thuốc pháo đỏ kêu là băng gan đốt lên làm như lửa địa ngục mà bao vòng xung quanh mình còn t h ấ y thì sửa mặt làm cho giống y như đặng háo thắng đang hồi bị thị nhạn giết lỡ tai vậy thị nhạn đang hồi đau liệt tưởng phải chết nên trong cảnh ngộ này tưởng thật hồn xuống dạ đài nên khóc lóc mà kể ra mọi nỗi xong rồi thầy đỗ hiếu liêm cho thuốc cô ta mạnh lại như xưa thầy lấy lời khai mà g ử i cho quan biện lý người mặc áo túc s o nói thầy đỗ hiếu liêm đủ tài đủ trí nhưng mà hiệp liệt lại tài hơn nữa biết bao giờ trừ cho được người kia nói chắc có lẽ một ngày kia hai người tái ngộ theo ý tôi tưởng nếu thầy đỗ hiếu liêm không bắt sống được hiệp liệt thì cũng giết chết chứ không để xảy t a i đâu người này nói tôi cũng tưởng như vậy à anh có hay rằng hồi hôm thầy đỗ hiếu liêm đi chiếc tàu louis blancê lên nam giang không câu chuyện đến đây chuyển cảnh từ lời kể của lục tặc sang cảnh hai người lính kính nói chuyện với nhau không mà t h ấ y đi lên trển làm gì vì t h ấ y mới có được một người anh đích ca tơ cho hay tin rằng thằng thanh long trốn lên nam giang được vài ngày rày à còn hiệp liệt hứa rằng sẽ bắt thằng thanh long giùm cho sở mật thám không biết nó có đi lên nam giang không nếu hẳn thật thanh long có ở trên nam giang thì làm sao hiệp liệt cũng đi chứ t nào không ăn cướp mà bắt ăn cướp mới là lạ lắm c h ứ phải chơi sao trở lại giọng kể của lục tập khi hai người nói đến đây rồi thì nói sang qua chuyện khác tôi bèn trả tiền cà phê bánh lập tức trở về đây hoàng ngọc ẩn nghe lục tặc thuật hết đầu đuôi thì trong bụng mừng thầm nên lấy tiền thưởng cho lục tặc là năm nọc bạc lục tặc vui mừng tiếp lấy tiền rồi đi thẳng ra nhà sau cách vài giờ sau năm mạnh cũng trở về nhà báo tin cho hoàng ngọc ẩn hay rằng thanh long đã đi lên nam giang chừng hai ngày hoàng ngọc ẩn lấy làm vững lòng nên nói với nàng bạch tuyết rằng nội ngày mai anh đi lên nam giang với anh năm đặng bắt thằng thanh long em ở nhà với chị năm hai danh và thằng lục tặc nếu có sự gì quan hệ em muốn báo tin cho anh thì cứ việc đánh dây thép lên cho anh năm ở tăng long khách sạn thì anh sẽ được anh đi đây lâu lắm là một tuần thì trở về đây nói qua đỗ hiếu liêm lên nam giang ở tại tăng long khách sạn được vài ngày thì có hoàng ngọc ẩn lên và cũng ở chung một khách sạn nhưng mà đỗ hiếu liêm không biết hoàng ngọc ẩn vì chàng cải trang sửa dạng ra một người thương gia cao miên rất khéo thanh long hay tin đỗ hiếu liêm lên có ý bắt mình thì chẳng có ý gì sợ mà lại vui là khác vì thanh long mới được một đứa ăn cướp khôn lanh và võ nghệ cao cường xưng tên là ba hảo nhập bọn thanh long bày kế với ba hảo rằng hắc khổ bạch xà bị ở tù mình m không tài nào cứu ra được vậy thì thừa dịp này mình bắt sống thằng đỗ hiếu liêm đem về đây buộc nó viết một cái thơ g ử i cho quan biện lý dối rằng xin thả hắc khổ và bạch xà đặng nó n ô m theo thì ắt bắt được thanh long trong thơ đó buộc nó viết rõ ràng hứa với quan biện lý nếu h ắ c khổ bạch xà trốn khỏi thì nó chịu tội làm như vậy có khó gì mà cứu không được hai đứa tay chân trong bọn mình ba h ậ u nói đại ca tính như vậy ác là xong nhưng rứa phải dùng cách nào mà bắt sống đ ổ hiếu liêm cho đặng có khó gì đâu đ ổ hiếu liêm ở tại nhà n g ủ tăng long muốn bắt nó thì đợi đêm thiệt khuya lối hai ba giờ sáng thừa khi nó ngủ xong thuốc mê vào phòng chừng nó nằm mê như chết thì khiêng nó đem về nhà mật tình mình bắt buộc nó làm theo như ý như nó cãi ý thì giết chết cho rồi thế thì an phận mình hơn nữa dạ thưa đại ca tính như vậy cũng cho là được nhưng em mà khiêng đ ổ hiếu liêm về đây bất tiện lắm em tưởng phải làm sao cho người ta không thấy mới là hay chúng đó anh cũng tính đến nước ấy em phải làm như v ậ y như v ậ y em tưởng thế nào dạ thưa tôi tưởng làm như vậy thì có chi hay hơn nữa đặng nói qua đỗ hiếu liêm ở trên nam giang trọn ba ngày mà chưa dò đặn tin tức gì của thanh long thì ý không được vui nhưng chàng không nản chí cả ngày chàng đi dò hỏi khắp cho cùng đến khuya lối mười một mười hai giờ về khách sạn một buổi sớm mai kia chàng vừa sửa soạn ra đi bỗng có một người đàn bà tuổi độ chừng ba mươi tuy mặc tan phục mà xem vào phải người tử tế đi ngang qua cửa phòng của đỗ hiếu liêm rồi dừng bước lại chào chàng và nói rằng thưa thầy xin cho phép tôi vào tố trần tâm sự đỗ hiếu liêm gật đầu và nói có chuyện chi cô cứ việc nói hết cho tôi nghe cô chớ ngại người đàn bà này rón rén bước vào phòng đỗ hiếu liêm chỉ ghế cho ngồi rồi thì người ấy nói rằng thưa thầy tôi không nói g i ấ u chi với thầy tôi đây vốn là vợ của một thầy thơ ký gốc ở sài gòn đổi lên làm việc tại nhà điển tính trên này ước đặn sáu tháng khổ đ a u gởi đến ở nhà của tôi sáng b ệ n h bỏ mình vừa đặng chừng một tháng nay đồ đ ặ t trong nhà tôi đà bán hết sạch đặng trả nợ trong việc tống táng và đặng tính trở về sài gòn khi túng thiếu đồ phải bán rẻ mạt tôi nghĩ thầm tiếc vô cùng bây giờ duy còn lại một cái rương lớn và tốt lắm thuở trước tôi đặt thợ làm rất mất tiền rương này làm bằng cây cẩm lai chạm trổ rất khéo trên nắp lại có cẩn tích quan công phò nhị tẩu quá ngũ quan thiệt là tinh xảo thuở trước tôi đặt làm giá là chín chục đồng bạc bây giờ muốn bán chừng năm chục đồng mà chẳng ai mua tới hôm qua tôi gặp thầy vào khách sạn này nên đoán chắc thật là khách du lịch đến xứ này chơi một ít lâu nên thầm nghĩ có lẽ thầy là một tay giàu có thì có ý mừng bữa nay tôi đến đây chẳng ý gì lạ hơn là mời thầy đến nhà coi cái rương của tôi như đẹp bụng thầy mua d ù m về cho có ở nhà dùng thật là quý lắm hoặc là thầy đi du lịch để áo quần rất tiện và rất xứng đáng nếu thầy mua thì cũng là làm ơn cho tôi đậu hiếu liêm nghe cô này nói dứt lời sực nhớ đến nàng đ ặ n g nguyệt ánh nên ý muốn mua trước làm nghĩa sao cho nàng nên nói tôi chẳng có ý gì muốn mua làm chi vì rương này làm bằng cây cẩm lai thì nặng lắm có đi đâu chở chuyên không tiện nhưng mà nghe cô nói mấy lời tưởng cũng nên mua giùm cho cô vậy xin cô đem tôi đi coi cái rương ấy dạ xin thầy đi theo tôi đến nhà coi tôi dám chắc thầy coi cái rương này thì sao cũng ưng bụng đỗ hiếu liêm đến nhà cô này coi cái rương thì lấy làm đẹp ý tuy cái rương làm toàn bằng cây cẩm lai nhưng không lấy gì làm nặng chàng liền lấy tiền mà trả cho cô này sáu chục đồng bạc c h ứ chẳng phải năm chục đồng theo ý cô ta muốn bán mua xong đỗ hiếu liêm liền mướn xe kéo trở về khách sạn bên kia phòng hoàng ngọc ẩn đang ngồi coi nhật trình bỗng có năm mạnh đi đâu trở về nói rằng thưa thầy d â n lời thầy dạy tôi nom theo thầy đỗ hiếu liêm và cô ấy thì mới hay rằng thầy đi đến nhà cô ta mua một cái rương bằng cây danh mộc rất lớn và có chạm cẩn cực kỳ đẹp đỗ hiếu liêm chở cái rương về để trong phòng đoạn trở ra đi đến mười một giờ tối mệt đuối mới trở về khách sạn và vào phòng lên giường nằm chẳng bao lâu ngủ quên tiếng ngái nghe động đến ngoài đêm một lần một khuya đến khi tiếng đồng hồ gõ hai tiếng thì người trên khách sạn đều ngủ duy còn có một mình hoàng ngọc ẩn thức mà thôi trong khoảng đêm yên tịnh bỗng có một người mặc toàn đồ đen thấp thoáng bóng hình trước cửa phòng của đỗ hiếu liêm ước đặng chừng mười phút đồng hồ rồi lấy trong lưng ra một cái bình tròn đựng chi không biết có cặp theo một cái ống thụt hơi nguyên thằng này là ba hảo v â n lịnh của thanh long đem cái bình và một cái ống thụt bơm thuốc mê vào phòng của đỗ hiếu liêm làm cho chàng mê man bất tỉnh đặng bắt sống ba hảo kê u d ò i vào lỗ chìa khóa b ơ m hơi độc được chừng mười cái đoạn bỏ chỗ đó ôm đồ nghề đi xuống thang lầu hoàng ngọc ẩn núp coi thấy mọi việc đến khi ba hảo đi rồi bèn chạy lại cửa phòng kê mũi vào lỗ chìa khóa mà hửi thì thối lui nói thầm rằng trong phòng này có b ơ m thuốc mê đây chắc là thằng này muốn làm gì đây hoàng ngọc ẩn nói vừa dứt lời bỗng nghe tiếng người đi lên thang lầu bèn lui trở về phòng núp coi nữa chàng thấy ba hảo trở lên trên tay có cầm một khoanh dây đi ngay lại cửa phòng thò chìa khóa vào mở cửa mà đi vào rồi lấy chìa khóa đem vô trong khóa cửa lại hoàng ngọc ẩn trở ra đi lại cửa tính dòm lỗ chìa khóa m à coi xong bị cái chìa cả ngay lỗ chẳng thấy chi cả một chặp sau ba hảo trở ra khóa cửa phòng rồi đi xuống thang lầu hoàng ngọc ẩn bèn lập tức chạy trở về phòng lấy một sao chìa khóa nghề đủ kiểu của chàng đem qua mở cửa phòng của đỗ h i ế liêm mà đi vào chàng lấy làm lạ sao chẳng có đỗ hiếu liêm ngủ trên giường thì sanh nghi chàng đứng ngó quanh quất một hồi bỗng sực nhớ lại cái r ư ờ n g thì bước lại coi và nói thầm đỗ hiếu liêm bị bắt bỏ trong rương này chứ gì hoàng ngọc ẩn bèn lựa kiếm một cái chìa khóa mở khóa cái rương đoạn dở nấp lên thấy đỗ hiếu liêm bị trói tay chân để nằm co trong rương bèn bồng chàng lên tay đem trở về phòng và dặn năm mạnh rằng tôi tính làm như vậy như vậy anh phải nghe theo tôi mà làm y như lời dặn năm mạnh nói q uý thầy tính vậy thật là mạo hiểm lắm không sao đâu anh chớ sợ nói tiếp qua ba hảo v â n đ ị n h thanh long đi bắt đỗ hiếu liêm trói tay chân và cột miệng phòng hờ khi chàng tỉnh lại không kêu cứu đặng vừa xong ba hảo bỏ đỗ hiếu liêm vào cái rương lớn của đỗ hiếu liêm mua lầm của thanh long sớm nay ngày đó ba hảo khóa rương và cửa phòng rồi thì lập tức đi xuống t h a n g lầu ra đường mà đến một khoảng đường chỗ thanh long chờ đợi mà nói rằng thưa đại ca mọi việc tôi đã làm xong bây giờ duy còn chở cái rương về nhà mà thôi thanh long nói em có gặp có đứa bồi phòng còn thức gác cửa khách sạn này không dạ có chúng nó hết thể là bốn đứa đang ngồi ở dưới t h a n g lầu mà đánh bài cào nếu vậy thì đi lấy cái rương không dễ gì thanh long đứng suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp rằng ôi có hại gì em đi với thằng b ả y đây lên phòng khiêng rương xuống phần anh ở dưới t h a n g lầu cản trở chẳng cho mấy thằng bồi la lên vì luật khách sạn này cấm nhặt ban đêm không cho khách chở đồ đi đâu khi hai đứa em khiên rương đi lại một góc đường bỏ lên xe kiến chở đi thì anh sẽ đi theo tính toán đâu đó xong rồi ba hảo và thằng bảy đồng lòng nhau đi ngay lại khách sạn lên thang lầu mà đến phòng của đỗ hiếu liêm một chập sau hai đứa này vừa khiên rương xuống thang lầu thì mấy đứa bồi bỏ bài đứng dậy muốn cản trở thanh long liền lấy trong lưng ra một cây súng lục l i ề n đưa ngay vào mặt bốn đứa đó và nói chúng bày chớ có rụt rịch hoặc la lối mà tao bắn nát óc hãy ngồi lại và cứ việc đánh bài như thường mấy đứa bồi phòng thấy thanh long tướng tá i d ạ m d ỡ nét mặt k hung dữ và lại trên tay có cầm súng thì run rẩy lập cập ríu ríu d â n g lời ngồi lại như thường một chập sau thanh long nói rằng chúng bày hãy ngồi ă n tao đi về nếu có đứa nào la lên thì tao trở lại không dung mạng đa nói dứt lời thanh long đi lui riết ra đường rồi nhắm đường về nơi trú ngụ mà chạy mất thanh long chạy đi đã khuất dạng mà bốn đứa bồi phòng vẫn ngồi yên tịnh không dám ngó theo một chập sau trong t r ư ờ n g một khắc đồng hồ có một đứa muốn chạy đi báo tin cho chủ nhà ngủ hay nhưng mà mấy đứa kia khuyên rằng mày chớ liều mạng mà mày chết bây giờ hãy chờ một lát nữa cho thằng hung dữ nó đi mất rồi sẽ đi vì sợ e nó còn ở lẩn quẩn gần đây trở lại giết chết luôn mấy đứa tao hụt ăn tết mày à nói qua năm mạnh d â n lời hoàng ngọc n g ẩn đợi khi hai đứa trong bọn thanh long khiêng cái rương đi rồi bèn bồng đỗ hiếu liêm đem trở về phòng của chàng lật đật mở trói để nằm lại trên giường rồi lấy một thứ thuốc của hoàng ngọc ẩn trao mà cho hít cho đến khi chàng gần tỉnh lại mới trở ra phòng lập tức chạy đi đến nhà của người đàn bà bán cái rương hồi sớm mai mà tìm hoàng ngọc ẩn một chập sau đỗ hiếu liêm thật tỉnh lại chàng mở mắt ra thấy nơi ngực có tấm danh giấy của hiệp liệt gấm vào cái áo sơ mi chàng gỡ lấy đưa lên coi thấy mấy hàng chữ như vậy thầy mắc kế của thanh long nên không về mua cái rương hồi sớm mai này thanh long bán cái rương cho thầy là để bắt thầy mà nhốt ở chổng đ ặ n g chở đem về nhà thầy bị x o n g t h ú c mê và bị trói nhốt trong rương m a i nhờ có tôi cứu đem thầy ra và vô nằm thế chỗ cho nó k h i ê n đi thầy muốn bắt thanh long thì hãy lập tức đi đến nhà người đàn bà bán rương hồi sớm mai đó hiệp liệt đỗ hiếu liêm coi mấy hàng chữ vừa rồi thì ngạc nhiên chừng coi lại hai cườm tay thấy dấu bị cột còn đỏ rần còn dây gai bỏ nằm dưới chân giường đ ậ u hiếu liêm ngó lại thấy cái rương bị khiên đi mất thì lập tức chạy xuống thang lầu chàng thấy bốn đứa bồi phòng vừa đứng dậy thì nói rằng mấy đứa bây có thấy ai khiên cái rương cẩn xuống thang lầu này chăng một đứa lên tiếng đáp rằng dạ thưa có hai người khiên cái rương ấy chúng tôi muốn cản trở bỗng có đứa nữa đưa súng sáu h â m dọ chúng tôi nếu rụt rịch thì nó bắn l ò i ố c nên phải khoanh tay để cho nó khiên đi t h ô n g thả đỗ hiếu liêm nghe nói đến đây liền chạy ra đường kêu một cái xe kéo chỉ đường và nói sa phu nói cẳng chạy nhi bay qua khỏi cầu lầu đến một cái nhà ở gần lối nhà thờ hoa lan thanh long chạy đặng một đ ổ i đường cũng thoát lên một cái xe kéo đi về nhà đến nơi anh ta thấy hai đứa đồng lõ đã về chở cái rương về để giữa nhà mà chờ lịnh thì mừng rỡ không cùng nên nói với ba hảo và thằng bảy rằng hai đứa em thật nhậm lẹ giỏi v á n đáng khen bây giờ anh em mình uống rượu vui mừng trước đã sao sẽ đem thằng đỗ hiếu liêm ra mà thi hành diệu kế ba hảo nói tôi tưởng muốn ngăn ngừa việc xảy biến ngày sau thì dầu cho thằng này có d â n lời đại ca cùng không cũng giết phức nó cho rồi vì nó là tay lợi hại lắm thanh long nói em nói nghe hữu lý sớm muộn gì anh cũng phải giết nó đặng trừ hậu q u ạ n thanh long nói đến đây bèn đi lấy một ve rượu cỏ nhát hiệu m ặ t ten đem thưởng cho ba hảo và thằng bảy mỗi người một ly thanh long cũng uống một ly rồi nói rằng mình giết đỗ hiếu liêm rồi thì phải trở về sài gòn tìm phương gì mà cứu con tình nhân của anh k é o để nó bị ở tù rạc tội nghiệp lắm đỗ hiếu liêm mà bị giết rồi thì anh tưởng dưới sài gòn chẳng còn ai mà anh kiên sợ chừng đó mặc tình cho chúng ta tung hoành thế thì trong ít năm đánh ít đám nữa chúng ta sẽ trở nên giàu có lớn chuyện g i ã n g một giây lâu thanh long nói với ba hảo rằng e m h ã y mở rương đ e m đỗ hiếu liêm ra chắc có khi nó cũng đã tỉnh lại rồi à em nói có trói tay chân đỗ hiếu l i m lại chắc chắn phải không dạ phải tôi trói lại rất chặt bây giờ nó có muốn mở trói cho nó cũng là khó chứ chẳng phải chơi đâu nói dứt lời ba hảo bèn đi lại rương thò chiếc chìa khóa vặn một vòng tiếng kêu ken ken vừa giở nắp rương lên thình lình hoàng n g ẩn ở trong nhảy ra đánh ngay vào dưới cầm của ba hảo một thôi rất mạnh ba hảo trở tránh không kịp té nhào xuống đất thanh long vừa thấy một người tuy mang mặt nạ nhưng cũng nhận được là hiệp liệt t h i giật mình nên lập tức lấy trong lưng ra một cây súng lục liên tính bắn thầy đầu hiệp liệt l ẽ như c h ế t vừa đánh ngã ba hảo và liếc q u a thấy thanh long rút súng bèn q u à n h thân đá nghịch lại trúng nơi cườm tay của anh ta một cái rất mạnh làm cho cây súng vừa nổ vừa văng lên khỏi đầu hiệp liệt nhảy lên bàn ngồi tréo n g o ả i cười xòa và nói rằng thanh long này mi đến số rồi nên khiến đêm nay mi đem ta về nhà của mi đây này thanh long ta nghe nói mi võ nghệ cao cường ta đến đây tay không khí giới vậy mi muốn làm sao ta thì làm thử coi nào nói dứt lời hiệp liệt thấy trên bàn có một nải chuối cao rất tốt trái để trong một cái dĩa bàn bèn thò tay bẻ một trái lột vỏ mà ăn hai chân của chàng thì nhịp lia còn tay thì dồi cái vỏ chuối lên xuống bắt chơi dường như khi dễ thanh long thái quá hoàng ngọc ẩn ăn hết trái chuối rồi thì cầm cái vỏ liệm vào mặt thanh long một cái làm cho anh ta giựt mình mà tránh không kịp hoàng ngọc ẩn thấy vậy cười ngất thanh long thấy hoàng ngọc ẩn khi dễ mình như thế thì tức giận không cùng nhưng vì có ý kiên sợ nên chỉ đứng một chỗ mà n g ó chứ không dám r ụ t rịch hoàng ngọc ẩn có ý chờ cho đỗ hiếu liêm đến nên cứ việc ngồi trên bàn giữa lấy thêm chuối lột vỏ mà ăn nữa sau đó chàng d à i lại nói với thanh long rằng này thanh long không mấy khi hiệp liệt tới nhà và nhậm mấy trái chuối rất ngon này thanh long đứng hậu bàn cho tử tế nếu sơ thất phép lịch sự thì hiệp liệt nhảy xuống đất mà mang khổ đa thanh long thấy mình thất thế lại sợ đỗ hiểu liệm đến bắt nên nói rằng hiệp liệt ôi tôi với thầy cũng là đồng đạo đâu nỡ thầy làm hại tôi thầy đến đây muốn điều chi xin thầy nói cho tôi rõ hoàng ngọc ẩn t r ợ mắt vỗ bàn nói lớn rằng thanh long ta vẫn không c ừ địch v i mi nhân sau mi dám mạo danh t a mà đi ăn cướp tại cần thơ lấy mười lăm muôn đồng bạc vào g ớ i quan phủ đặng vinh quy là người hiền đức kẻ mến người vì mi để cái danh thiệp của ta mà làm cho người người đều nhận ta là đứa sát nhân độc ác tội của mi đáng cho ta phân t h a y muôn đoạn nói đến đây hoàng ngọc ẩn lấy trong túi ra một cây súng lục liên đưa ngay vào mặt thanh long có ý dọa bẩm và nói tiếp theo rằng thanh long vì tội cả gan của mi dám nghịch đến phẩm hạnh của ta vậy mi muốn sống thì phải đem mười lăm muôn đồng bạc của mi cướp đoạt ngày nọ mà nạp cho ta không thì ta giết mi chết tức tốc tại đây hoặc là ta bắt mi mà nạp cho đ ổ hiếu liêm để mặc ý người phân t h a y xẻ thịt mi mà trả thù cho song thân cũng được thanh long nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì có ý lo sợ nên tự nghĩ rằng ta chẳng nên tiếc của mà e hại mạng không ít chi hơn là ta thuận tình hiệp liệt vì ngày nào ta còn sống thì còn trông cậy sẽ làm ra tiền đặng nghĩ như vậy thanh long nói rằng tôi xin d â n g lời mà thầy phải nhớ lời với tôi đây mới phải là người anh hùng đó hoàng ngọc ẩn gật đầu cười và nói ta giữ lời không hại mi đâu thanh long bèn đánh tiếng lên rằng chị hai chị hai hãy ra cho tôi nói chuyện kế đó có một người đàn bà trong b u ồ n đi ra ấy là người mời đỗ hiếu liêm đến bán cái rương cẩn thanh long d à i lại nói rằng chị hãy lấy đem ra đây mười lăm muôn toàn là bạc giấy ra đây cho tôi chị của thanh long chẳng nói lời gì và lập tức s a y lưng đi vào phòng lấy đem ra một bao đựng rồng giấy bạc một trăm đồng có gầm mỗi sấp là mười miếng giấy phân biệt hoàng ngọc ẩn dạy đếm cho chàng coi đủ số d ừ đó hoàng ngọc ẩn thấy dạng năm mạnh thấp thoáng trước cửa nên kêu vô biểu năm mạnh g i á c bao giấy bạc đem đi năm mạnh đi rồi hoàng ngọc ẩn đút cây súng vào lưng đoạn bẻ một trái chuối mà ăn nữa cũng trong khi ấy có một đứa trong bọn thanh long núp trong buồng lén đưa ra cho thanh long một con dao chuối lưỡi mài rất bén thanh long cả mừng đưa tay ra sau đích tiếp lấy rồi thừa khi hoàng ngọc ẩn lo ra lột chuối nhảy tới dùng thế hồi đao giáng quả chém ngay vào mắt của chàng hoàng ngọc ẩn tuy ăn chuối giả bộ không cẩn thận đề phòng chớ hắn thật đôi mắt tinh thần của chàng chẳng rời thanh long một giây phút nào lữ dao chuối của thanh long vừa chém tới hoàng ngọc ẩn l ạ như chớp nhảy xuống bàn rồi dùng thế hoành đảo t h â n đ a u chẳng dè thanh long vừa chém xuống lại thâu đao chờ sẵn hoàng ngọc ẩn vừa lui lại rồi tấn tới bắt dao thì thanh long nhắm ngay tim đâm tới ngọn dao đó rất hiểm nghèo người mắt không lanh bộ không lẹ phải bị đâm nhào khá khen cho hoàng ngọc ẩn khi gấp rút biết phi bộ ra ngoài không kịp nên nhảy tung lên khỏi đầu thanh long mà ra phía sau lưng của nó thanh long thấy mình đặng thế lập tức trở bộ lại nhắm hoàng ngọc ẩn mà chém xuống một dao nữa hoàng ngọc ẩn rất tài biết trước phải bị ngọn dao ấy nên tay trái bắt cẳng tiền của thanh long mà đỡ lên khỏi đầu đây nói qua đỗ hiếu liêm đi xe kéo đến nhà người chị của thanh long thì năm mạnh ôm bao bạc giấy trong nhà vừa ra đến cửa ngõ năm mạnh vừa thấy đỗ hiếu liêm khoan khoái bước xuống xe kéo chạy vào nhà thì lui lại núp sau một gốc cây me lớn khi đỗ hiếu liêm đi qua khỏi thì nam mạnh tự nghĩ rằng ta chẳng nên về trước vì thầy hoàng ngọc ẩn còn ở trong nhà e khi đỗ hiếu liêm gặp mặt chẳng nghĩ tình thì ắt có chuyện chẳng lành chỉ bằng tay dấu gói bạc giấy dựa hàng rào bình tĩnh mà theo xem thế sự tính như vậy nam mạnh bèn kiếm chỗ dấu gói bạc đoạn l ó n lén đi theo đỗ hiếu liêm mà vào nhà cũng trong lúc này trong nhà thanh long nhảy chém hoàng ngọc ẩn đỗ hiếu liêm đến kịp thấy tài của hoàng ngọc ẩn thì đứng ở ngoài dòm vô coi mà vẫn khen thầm đến khi thấy hoàng ngọc ẩn d i ở hỏng thanh long lên khỏi đầu thì tính thầm rằng may lắm thừa dịp này ta chạy vô đưa súng lục liên vào mặt hiệp liệt thì bắt đặng cả hai thế chi hay hơn đặng tính như vậy đỗ hiếu liêm bèn rút súng trong túi ra chạy vào hét rằng hiệp liệt m y hay để thanh long xuống hai đứa bay hết thời mới gặp tao đến kịp đây hoàng ngọc ẩn thấy đỗ hiếu liêm đưa cây súng ngay mặt thì cười và nói đỗ hiếu liêm thầy muốn bắt luôn tôi sao trời ơi tôi đâu có về đâu làm ơn cho thầy mà liên lụy đến tôi như v ậ y nói dứt lời hoàng ngọc ẩn cười ngất đỗ hiếu liêm nói hiệp liệt mi ráng cười cho đã đi rồi mi hãy để thằng thanh long xuống cho ta nói vừa dứt lời hoàng ngọc ẩn liền nhắm ngay đỗ hiếu liêm liền thanh long vào trong mình chàng và thừa dịp đó nhảy ra cửa sổ đỗ hiếu liêm bị mắt ôm g i ậ t thanh long kẻo sợ nó chạy nên không rảnh tay mà bắn hoàng ngọc ẩn nên phải để cho chàng thoát khỏi cũng trong lúc này ba hảo tỉnh lại và thừa dịp đỗ hiếu liêm m ắ c tay mà đào tẩu đỗ hiếu liêm lấy làm tức tối trong lòng thế mà biết làm sao vì thanh long sức mạnh mà lại võ nghệ tinh thông nếu sơ sẩy một chút thì e nó đánh mà chạy đỗ hiếu liêm biết như vậy nên buông cây súng lục liên đoạn hai tay bắt vào hông của thanh long rất mạnh thanh long bị đau nhảy vọt lên và đánh trái hai cùi chỏ vào mặt của đỗ hiếu liêm chàng đã đề phòng trước nên chi khi thanh long vừa nhảy lên và đánh trái lại thì đỗ hiếu liêm tấn c ẳ n mặt tới một bộ trở mình qua rồi kề vai vào hông tả của thanh long làm cho anh ta hụt chơn chới với đỗ hiếu liêm n ô n g d à i lên hết bộ rồi trở tay t r ọ n qua mình thanh long mà giật anh ta va đầu xuống đất thanh long bị rất mạnh tưởng phải bể ốc thế mà anh ta còn sức muốn dùng thế hồi đầu tấn thích chi mà đánh đỗ hiếu liêm và đứng dậy song chưa kịp lên bộ bỗng bị đỗ hiếu liêm nhảy tới chấn vào hông một đạp rất mạnh thanh long lăn tròn qua một vòng kế bị đỗ h i ế liêm tiếp theo một đá trúng ngay vào chớn thủy thành lòng bị một đá đó máu trào ra nơi miệng dầm về và nằm dài bất tỉnh đỗ h i ế liêm thấy vậy không nỡ đánh nữa chàng vỗ ngực cười ngất và nói cha mẹ ôi thù xưa con ắt trả xong rồi mà thù này nếu không nhờ có hiệp liệt giúp thì tưởng con còn dây dưa biết ngày nào mới trả xong cha mẹ ôi như vậy thì xong cách trách nhiệm của con rồi thôi con cũng nên bỏ cái nghề trinh thám này chớ ân của hiệp liệt đối với con dí tày non cao biển cả làm tay trinh thám thì phải lo cho tròn trách nhiệm n ế u vì hiệp liệt thì sao đặn đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì nét mặt ưu tư sầu não chàng đứng ngẩn ngơ một hồi rồi lấy còng mà còng hai tay của thanh long đoạn bồng anh ta ra xe kéo chở về bót thành kim biên mà giao cho quan giám đốc giam lại đặn qua ngày sau ông giải thanh long về sài gòn lấy khẩu t ra quan giám đốc ti mật thám thấy đỗ hiếu liêm bắt được thanh long thì vui mừng vô hạn ngài vỗ d a và bắt tay đỗ hiếu liêm thốt lời khen ngợi nghe thôi không dứt ông lại nói với đỗ hiếu liêm rằng tôi có nghe dưới sài gòn có hiệp liệt nào cũng là tay anh cướp chứ danh ướt trong không s ớ m thì muộn thầy b ắ t cho được nó thì sợ mà thám mới bớt lo và mấy tay p h ú hộ mới là yên dạ đỗ hiếu liêm nghe nói lắc đầu thở ra mà rằng hiệp liệt tài tình nói sao cho cùng chẳng hề ai biết mặt nó ra làm sao nên chi khó bắt lắm ở đâu cũng có nó kia thằng sa v u đi ngoài đường có khi cũng là nó được thằng c h ệ t gõ lẻn g k ẽ n bán mức mới đi qua đây cũng có khi là nó được nữa quan giám đốc nghe nói thì lắc đầu và nói hiệp liệt mà biến cãi người nào cũng được thế t h ì s ợ mà thám cũng nên đóng cửa cho rồi quan giám đốc nói đến đ â y bỗng nghe có tiếng cười hắc hắc và nói lớn lên rằng phải đó nói chúng thì tôi chịu liền đỗ hiếu liêm và quan giám đốc đang đứng nói chuyện trước cửa phòng mà nghe có tiếng nói pha với tiếng cười thì giật mình ngó lại hai người thấy hiệp liệt mang mặt nạ ngồi trên ghế tại bàn làm việc thì ngạc nhiên hiệp liệt thấy trên bàn có để cây súng lục thì lấy lên g i á i lỗ mũi chơi và nói không mấy khi tôi đến thăm quan giám đốc cho biết mặt vậy ông chớ toan bắt tôi làm gì mà mang hại vì cây súng này có nạp sẵn sáu đạn thật là lợi hại lắm quan giám đốc và đỗ hiếu liêm doanh t r ọ n g ngó sững hiệp liệt rồi vai lại ngó nhau chứ không dám làm chi cả hiệp liệt ngó lên lạp phòng thấy một cái bóng đèn điện treo độc chiếc thì cầm súng chỉ ngay và nói tại phòng làm việc này để cái bóng đèn lu lít coi tối t â m quá có phải là h ạ tiện vô cùng chăng tôi xin phép bỏ bóng đèn này đi và tra bóng khác vào coi mới sướng con mắt hiệp liệt nói dứt lời thì nghe tiếng súng nổ lên cái bóng đèn bể nát miễn văn túa ra nghe rẽn rẽn trong phòng khi này tối đen như mực đỗ hiếu liền lập tức lấy đèn điện trong túi ra rồi ngay lại ghế chỗ hiệp liệt ngồi thì chẳng thấy chàng thì nói với quan giám đốc rằng hiệp liệt làm cớ này đặng trốn ra đi mất rồi một chập sau ước chừng mười lăm phút đồng hồ mới gắn bóng đèn khác lên xong nơi phòng làm việc sáng rỡ đỗ hiếu liêm thấy trên bàn làm việc có cây súng của quan giám đốc và một tấm danh thiệp của hiệp liệt có mấy hàng chữ pháp như vậy tôi đến đây không ý gì lạ hơn là báo tin cho hay rằng tại nhà người nghiệp chủ cao mang tên là p e t h u o n g có chứa một sòng me rất lớn cuộc ăn thua có bạc muôn nào là chệt an nam và cao mang có trên mười lăm người rồng là những tay giàu có hãy lập tức đến nơi mà bắt cả bọn có tôi giúp sức cho đỗ h i ê u liêm hỏi quan giám đốc rằng ông có thấy tài của hiệp liệt chưa t h ậ t nó là quỷ ma gì hay sao mà đỗ h i ê u liêm nói theo d h ư lời trong tấm danh thiệp này ông có biết nhà tên p e n t h o n không biết lắm p e n t h o n này là tay giàu có lớn nhà cửa nó ở nhàm con đường quai de pique n h ư n g mà tôi quên số nếu như ông biết thì cũng nên nghe theo lời của hiệp liệt đi bắt sông me này ước trong gặp mặt nó mình bắn quỷ nó mà bắt luôn chẳng là một v i ệ may lắm phải đa thầy nói nghe r ấ t hiểu lý để tôi đòi năm người lính đi theo phụ lệch cách chừng nửa giờ sau quan giám đốc nai nịch gọn gàng bước lên xe hơi với đỗ hiếu liêm và có năm người lính mật thám đi theo nhắm đường lên nhà pen thuôn run rủi khi đến nơi và vào nhà thì thấy ba người an nam bảy người cao miên và năm thằng chệt bị trói tay chơn để nằm sấp dài với nhau như cá mồi để trong hộp giữa nhà thì đồ tan nào đũa chén tiền điếu còn để y nguyên lại có một tấm danh thiệp c ủ hiệp liệt có viết mấy hàng chữ như vậy hiệp liệt có lấy tiền bả và tiền trong túi của máy tay tánh me là bảy muôn đồng gọi là công đi bắt dùm sông me đỗ hiếu liêm ngạc nhiên và nói với quan giám đốc rằng ông có thấy tài của hiệp liệt một lần nữa không nó mới đến bóp mật thám và không đầy một giờ nó lại đến tại nhà này trói quách những tay đánh me và lấy trọn bảy môn u đồng bạc nó mới lên đất này mà biết đ ặ n nhà chứa me còn ông làm giám đốc ti mật thám trên này đã lâu mà lẽ nào chẳng biết pen thun này là chứa me lớn như vậy quan giám đốc tỏ sắc thù và nói tôi có rẻ đâu giữa chốn phồn hoa mà thành pen thun dám lòng như thế đỗ hiếu liêm đi lại hỏi pen t h u ơ n g bị trói còn nằm dưới gạch rằng anh hãy thuật lại cho tôi biết tại sao mà anh và mấy người đây bị trói bỏ nằm sắp lớp vậy anh hãy nói thật chớ giấu một chút gì tôi đã biết trước đêm nay anh chứa me trong nhà và bị hiệp liệt là tay ăn cướp ở sài gòn mới lên trên này trói anh và mấy người này mà giựt bạc pen t h u ơ n g nói thật á tôi không dám nói giấu à số、so、là đêm nay là đêm thứ nhất mấy người nằm đây là anh em quen biết à, rủ tôi đem mấy tên khách trú này hốt me chơi đang khi gầy sông mà thình linh có hai người trang phục tử tế lén vô ngõ nào không rõ đến ngõ sau thừa khi đứa gác cửa ngủ quên vô thấu đến trong phòng này đưa súng sáo lên và một người nói rằng chẳng ai đặng rục rịch mà phải bị bắn chết hai tôi đây là linh mật thám tiền bạc bao nhiêu trong mình phải lấy ra mà đem để trên bàn này khi mọi người đem bạc ra nạp hết thì hai người xưng mình là lính mới lấy dây trói chúng tôi lại mà bỏ nằm sắp lớp như vậy xong rồi một người xưng tên là hiệp liệt nói với chúng tôi rằng mấy người sao dại quá có tiền của nhiều xài không hết thì đem ra bố thí cho kẻ nghèo nàn kiếm tiền cho nhà nước lập dưỡng đ ư ờ n nhà thương mà làm việc nghĩa có đâu tùng tam tụ ngủ đánh bạc lấy c u c ăn thua gọi là mua vui mấy người không biết nhà nước cấm đánh bạc sao đánh lén như vậy rủi bị lính bắt thì phải hư hại đến phẩm gia tiền bạc bị tịch thiệt à đ ạ i chai chả là dai、à. hôm nay muốn cho mấy người biết ăn năn vậy tôi giao mấy người cho sở mật tham làm tội một khi sau rồi mới biết t ậ n tiền bạc này tôi xin lấy xài chơi chớ để bị tịch nhập vào kho nhà nước uổng lắm thôi mấy người nằm chơi chờ vài phút nữa thì có quan giám đốc sở mật tham đến rước mấy người về bót nói dứt lời hiệp liệt biểu người đi với nó lấy trong túi ra một hộp thuốc ăn lê đút dao miệng chúng tôi mỗi người một điếu thuốc đoạn châm lửa diêm quẹt đốt giùm rồi lấy tiền đi mất hai đứa nó đi ra khỏi đây chừng mười lăm phút đồng hồ đỗ h i ế liêm nghe tuổi dứt lời bèn vai lại nói với quan giám đốc rằng ông và mấy người lính đem mấy tay bài bạc về bóp mà giam lại để tôi chạy đi kiếm hiệp liệt đỗ h i ế liêm nói dứt lời bèn lập tức ra đi nhưng mà đi kiếm trọn nửa giờ không thấy dạng hiệp liệt thì ngã lòng trở về khách sạn bữa sau đỗ hiếu liêm đi với một người lính tuần thành giải thanh long về sài gòn và cách vài ngày sau khi các báo đặng tin chàng bắt thanh long thì người người đều khen tài của đỗ hiếu liêm thật cũng là vinh d u cho chàng vậy chương mười ba hiếu liêm bắt hiệp liệt khi đỗ hiếu liêm về đến sài gòn chàng c ả n nghĩ nếu tình nguyện làm trinh thám thì không lẽ nể vì hiệp liệt là người đại ân giúp chàng trả thù xong cho sông thân bởi vậy ngày kia chàng nói với quan chánh sở mật thám rằng thưa ông từ ngày tôi tình nguyện làm tay trinh thám đến nay đại ý bắt cho được thằng thanh long là một thằng ăn cướp rất đại ác bây giờ thằng thanh long đã bị bắt rồi sở nguyện của tôi đã xong tôi tính xin thôi trở về vĩnh long lo việc ruộng nương n ó i nghiệp cho cha mẹ danh lợi chốn g phiền ba tôi đã chán rồi quan chánh sở mật thám vỗ vai đỗ hiếu liêm và nói rằng thầy tiến vài c ù n g sống thế mà sợ mà thám còn đang chồng dùng thầy đành trừ thành hiệp liệt nỡ nào thầy đành mai danh n tiết chốn thôn quê để cho hiệp liệt mọt ngày mọt thêm lọng tài coi sợ mà thám như không người như vậy đỗ hiếu l i ề m châu mày và nói thôi đi ông tôi m ặ c tài cán gì tôi xin chịu thua tài của hiệp liệt xin ông dùng người khác mà trừ hiệp liệt vì nếu b ệ n h chí thì một ngày kia giết nó cũng được quan chánh sở mật thám khuyên dỗ đỗ hiếu liêm nhiều lời mà chàng nằng nằng quyết một xin thôi về vui thú điền viên rượu sớm cờ trưa và giữ gìn hai ngôi mộ cha mẹ trước lo cho đạo hiếu đ ệ sau xa lánh hiệp liệt ti mật thám người người bấy lâu vẫn thương đỗ hiếu liêm có tánh tình hòa thuẫn biết cư xử với đồng nghiệp binh d ự c lẽ phải nên khi hay tin h đỗ hiếu liêm xin thôi thì lấy làm buồn bực vì vậy thầy đội tài xin phép quan chánh sở mật thám mở cuộc quyên tiền ít nhiều trong ti đặng thiết lập một tiệc đ ạ i chàng và tính đến tuần x â m banh sẽ mở lời hùng hồn nghe qua cảm động mà cốt là k huyêu khích chàng ở lại mà trừ hiệp liệt quan chánh sở mật thám lấy làm vui lòng nên cũng chung đậu mà đãi đ ổ hiếu liêm không mấy ngày sau chính là đêm thứ bảy ti mật thám có quan chánh sở mật thám tọa chủ d à i quan giám đốc lan sa và đủ m ậ t lính mật thám an nam thiết lập một tiệc long trọng đãi đ ổ hiếu liêm tại nhà hàng cũ long giang đang khi chén thù chén tạc câu chuyện vui vầy quan chánh sở mật thám nói với đỗ hiếu liêm rằng chẳng có sự trì làm cho các ban trong tim mật thám này tiết b ằ n thầy nàn nàn quyết một từ đây cách biệt chúng tôi hồi trưa này tôi có đi viếng quan nguyên soái nam kỳ và có nói cho ngài rõ tài bộ của thầy từ khi tình nguyện làm chiên thám cha xét nhiều vụ sắp minh chán h trừ được bọn ăn cướp thanh long là một bọn lời hại bấy lâu nay nhiễu hại mạnh biết mấy tay giàu có và cướp giựt biết bao nhiêu là tiền bạc quan nguyên soái hứa với tôi trong ít ngày thầy sẽ được một cái mandar hai n g à n đồng bạc thưởng công khó nhọc của thầy ngài có kể tôi thay lời dùm r ằ n g ngài muốn thầy giữ sở m ặ t thám m ặ t trừ luôn hiệp liệt nếu thầy bắt sống hoặc giết t h á t nó tại trận thì sẽ được h ư n một muôn đồng bạc tôi tự ánh một là vì danh hai là vì lợi không lẽ thầy từ chối không giúp tôi cho t h à n h việt đỗ hiếu liêm ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói thưa ông dẫu cho quan nguyên x o á y hứa thưởng tôi bạc d ạ n g đi nữa tôi cũng không giúp ông được vì tôi đã nhất định rồi bẩm ông chẳng phải tôi sợ gì thằng hiệp liệt nhưng vì nó giúp tôi trả thù cha mẹ của tôi sớm như vậy cầu thọ ân m ạ c d ò n g tôi là người quân tử há đành chìm ân ấy ngay dòng nước hay sao tôi nghĩ ra chừng nào như búa đập vào tim dao bầm lên ruột vì tôi nào có cầu cậy hiệp liệt giúp tôi mà nã tróc thanh long bao giờ gẫm ra chắc là cái kế của hiệp liệt tiêu lòn đó đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì nét mặt trông vào ủ dột thầy đội tài đứng dậy xin phép quan chánh mật thám rồi đưa cho đỗ hiếu liêm một tờ báo quốc âm và nói xin thầy coi bài này thì sẽ rõ sự yêu cầu của mấy tay phú hộ ở miệt g ư ờ n g đỗ hiếu liêm tiếp lấy tờ báo để mắt coi thì thấy có một bài nơi mục thơ tín h như vậy cùng mê sừ đ ổ hiếu liêm trinh thám gia từ ngày thầy tình nguyện lãnh gia trinh thám đến nay lần tay tín h chưa được ngoài ba tháng mà thầy bắt được thằng thanh long và hai đứa đồng lõa của nó tự xưng là bạch xà hắc hổ cả ba là t a i độc ác cướp vực của nơi đâu t h á i đều có hại mạng tài gia sự độc ác của nó nói sao cho cùng được trong khoảng năm năm trở về đây nội bọn của thanh long mà lọt vào khám đường chờ ngày phân xử thì những tay phú hộ trong hai mươi tỉnh này mới bớt lo sợ ngày đêm gẫm ra ơn của thầy trọng lắm bọn thanh long vì một tay thầy mà tiêu diệt rồi cho là an một mối thế mà một thằng lợi hại bằng mười thanh long mới ra đời tuy là m ộ t đ ứ c không l ầ m cường bạo nhưng cũng là tay bất lương lấy của người như lấy đồ trong túi tưởng chẳng cần phải nói tên nó ra thầy cũng c h o á n rõ ấy là thằng hiệp liệt tôi hay tin thầy nhất định không làm trinh thám nữa thì lấy làm t i ế c vô hạn ước trong s a o thầy diệp trừ hiệp liệt thì cái ân đối với xã hội này không phải nhỏ một nỗi lo sợ ngày nào thầy cách biệt sài gòn trở về tổ quán thì hiệp liệt tung hoành hơn nữa thì khổ cho mấy t a giàu có là dường nào xin thầy xét đến sau đây tôi xin hứa nếu thầy trừ được thằng hiệp liệt thì tôi sẽ g ử i thưởng cho thầy một muôn rưỡi đồng bạc chừng đó tôi tưởng có nhiều tay ruộng cả ao liền sẽ một lòng như tôi mà trông thưởng thầy vậy thầy đủ tài đủ trí không lẽ khoanh tay để mặc đứa bất lương tự do cướp đoạt của người thế thì nghĩa vụ của người tài năng như thầy ở đâu xin thầy cạn nghĩ mong thay cao hoài nghĩa nghiệp chủ bạc liêu lời tòa soạn bổn báo ước trong mê sư đỗ hiếu liêm chẳng phụ lòng yêu cầu của ông cao hoài nghĩa trừ được hiệp liệt tức là làm một việc đại nghĩa đối với những t a i phú hộ dân phong đỗ hiếu liêm đọc suốt bài thì nang tính bỗng đâu có một đứa nhỏ đi vào hỏi tên của đỗ hiếu liêm và đưa một tấm danh thiệp của hiệp liệt có mấy hàng chữ như vậy tôi xin khuyên đỗ hiếu liêm chớ xin thôi nghĩa vụ của phận tu mi là trọng chớ vì ân nghĩa của tôi làm chi đỗ hiếu liêm đọc hết mấy chữ rồi d a i lại hỏi thằng nhỏ đem tấm danh thiệp của hiệp liệt rằng ai biểu em đem tấm giấy này vào đây dạ thưa một thầy mặc sắc phục coi sang trọng ngồi trên một cái xe hơi hai chỗ ngồi màu sơn đỏ rất đẹp cầm máy cho xe hơi chạy ngang qua đây và ngừng lại cách xa chừng ba căn phố gần đây kêu tôi lại cho một đồng bạc và dạy đem tấm giấy này vào nhà hàng này hỏi tên thầy hai l i mà đưa em còn nhớ mặt thầy đó ra thế nào không dạ thưa thầy này mặt trắng lịch sự trai lắm thầy đó mặc đồ gì dạ đồ tay đầu đội một cái nón kết mình mặc bộ đồ nỉ xám khi thầy đó đưa tấm giấy này cho tôi rồi thì đạp máy cho xe hơi chạy đi mất đỗ hiếu liêm cầm tấm danh thiệp của hiệp liệt cuốn tròn trong tay nét mặt của chàng khi này có vẻ áy náy dường như suy nghĩ lung lắm thầy đội tài thấy vậy trong bụng có ý mừng nên tiếp nói thầy hai à thầy tính lẽ nào xin chớ phụ lòng anh em chúng tôi luôn vậy một chập sau đỗ hiếu liêm đứng dậy nói rằng việc này khó tính thật x o n g tôi cạn nghĩ cùng suy rồi tôi xin hứa để cho tôi trở về vĩnh long việc nhà trong chừng mười lăm ngày rồi tôi sẽ trở lên đem hết tài trí giúp đỡ mật thám trừ cho được hiệp liệt một phen sau hết người người nghe đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì tỏ ý vui mừng chuyện g i ã n vui cười đến mười hai giờ khuya mới mãn tiệc phân tay ra về đỗ hiếu liêm về đến nhà nhớ đến hiệp liệt thì s a o xuyến không yên chàng thái độ lên giường nằm lăn qua lộn lại có trên một giờ mới nghĩ ngợi mà rằng trước ta nghi quyết hiệp liệt này là hoàng ngọc ẩn mà từ ngày hiệp liệt vào dưỡng đường chợ lớn gỡ mặt nạ cho ta coi thì ta chẳng nhìn ra chút nào lại giống chàng nghĩ ra là thật nếu chẳng phải hoàng ngọc ẩn là hiệp liệt thì còn ai mà tài tình lắm vậy đủ lý cho ta đoán chắc là hoàng ngọc ẩn mà nếu hẳn thật thì ý gì mà chàng đi ăn cướp ta phải tìm t ộ i cho ra biết bí mật này à phải ta quên lửng đi mai đây ta đến nà h nàng lệ thủy hỏi thăm nàng thì ác rõ đặng nàng với anh hoàng ngọc ẩn có tình âu yếm tưởng có khi cạn chén đồng tâm l ấ m đêm dưới nguyệt quan ương đang thời cách bức kẻ lo vụ chữ công danh người b ệ n lòng thủ tiết ấy chẳng qua là việc cực cùng chẳng đã mà thôi non nước rẽ phân người tình nặng gẫm ra cho khỏi đêm nhớ ngày thương thơ từ qua lại ấy ắt thường nếu nàng l ê thủy không đ ặ n tin nhàn của hoàng ngọc ẩn thì hẳn thật chàng đã trở về đây rồi vậy đến nhà nàng ta giả hỏi thăm chỗ n g ủ của hoàng ngọc ẩn gởi thơ thăm viết chắc không lẽ nào nàng giấu ta và luôn dịp ta hỏi thử coi nàng có được tin tức gì của anh hoàng ngọc ẩn chăng tính như vậy đỗ hiếu liêm lấy làm hay nên trong lòng hớn hở và chàng mới ngủ an giấc đây nói qua nàng lê thủy từ khi đất pháp trở sang về nam việt bóng quan âm thấm thoát tính lại đã ngoài sáu trăng từ khi duyên kiềng ngộ của trai tài gái sắc sinh tình luyến ái chẳng được bấy nhiêu ngày mà câu ly biệt g i a o sầu h o à n g hoại nàng thương hoàng ngọc ẩn chỉ nhìn xem hình chụp nhớ đến câu chuyện tâm đầu ý hiệp thì chỉ có đọc mấy lá thơ đã cùng nàng trước q u a dưới nguyệt hẹn biển thề non sao khỏi trong ngày tái ngộ lên dây cầm sắt c ạ n chén chung tình dầu nàng cách m ặ t đôi phương phòng đào dựa mình nệm chích nhưng mà nàng ít xuất ra khỏi khuê môn để riêng chịu n ỗ i thương n ỗ i nhớ trước kia lệ thủy chốn đô hội nào hề vắng vạn g mấy tay công tử thấy mặt thì suy、si、tình mà b â y giờ nàng tuy ở chốn phồn ba mà ít ai thấy mặt được nàng lệ thủy ở tại nhà chẳng chịu giao thiệp với ai duy ít bữa thì có nàng hồng hoa đến thăm tâm sự ngổn ngang t r o m mối bên lòng của nàng thì chỉ có một mình nàng hồng hoa biết được mà thôi mỗi khi nàng lệ thủy viết thơ gửi cho hoàng ngọc ẩn thì nàng hồng hoa xin lãnh đem bỏ d ù m nhờ vậy mà chẳng có một lá thơ nào mà hoàng ngọc ẩn không xem được bởi vậy hoàng ngọc ẩn thường khi viết thơ h ộ i âm cho nàng thì cũng bỏ vào bao niêm phong kỹ lưỡng mà dùng con dấu giả đóng chữ lên rồi biểu hai danh giả dạng người ở nhà thơ đem đến cho nàng gẫm ra duyên chàng nợ thiếp kẻ đây người đó chẳng bao xa mà dường như cách trở quan sang dịu d ợ i đoạn trường nơi sâm thương biết mấy hết tập 22 còn tiếp